khò béo. Sau cửa là một con đường hẹp dài dốc xuống dưới, độ dốc rất lớn. Sơ Lệ Dương né một cây pháo sáng xuống dưới, lăn một lúc lâu mới tới cuối đường. Ở chỗ cây pháo nằm lại, ánh sáng phát ra đã nhỏ đến nỗi không thể nhìn rõ được nữa. Tôi hít một hơi khí lạnh. Nếu đây đúng là đường dẫn tới làng Mộ thì không khỏi hơi quá dài rồi. Xung quanh không có sát người. Nếu con đường dốc này có cảm vẫy, thì những người từng qua đây chắc hẳn sẽ lưu lại vết đức nào đó. Dẫu vậy chúng tôi không dám sơ xuất. Đi sai một bước rất có thể sẽ dẫn đến tan sương nát thịt. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Dường như có cái gì đó bất kỳ chừng suốt cuộc thứ gì bất thường thì tôi lại chẳng nghĩ ra." Sở Lê Dương nói. "Anh có nhận ra không? Ở đây không hề có bóng dáng con chuột nào." Tôi gật đầu đáp rằng, "Đúng thật, tôi cũng cảm thấy không ổn lắm." Cô nói tôi mới phát hiện ra, cửa sập đã mở ra một nửa, lại có cầu đá nối liền chuột trong địa cung nhiều nhung nhúc, sao ở đây nửa còn cũng chẳng thấy. Không những không thấy chuột, mà dưới đất cả cứt và lông chuột cũng không có. Lẽ nào lũ chuột có bản năng động vật cảm nhận được nơi đây là vùng cấm địa, đầy rẫy nguy hiểm. S relay giường không trả lời lại bước xuống mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi. Anh có thể nói thật không? Có phải anh từng trộm mộ không? Tôi hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi câu ấy vào lúc này. Nhật thời bối rối, không biết phải trả lời làm sao. Vì những người đồng hành lần này đều có công tác khảo cổ, khảo cổ và trộm mộ xét trên một góc độ nào đó, tuy không khác nhau nhiều lắm. Nhưng suy cho cùng Vẫn khác nhau về bản chất Thậm chí có thể nói như là Nước với lửa Chuyện của tôi rất mực bí mật Sao cô ta lại biết được nhỉ Sở đầy dường thấy tôi không trả lời Bèn nói Tôi cũng chỉ đoán thôi Bỗng nhiên nhớ ra nên hỏi anh ấy mà Tôi thấy anh hiểu biết bí thuật phong thủy Đã thật truyền từ lâu như vậy lại không lạ lẫm gì các loại mộ cổ, tựa hồ còn biết rõ hơn sân sau nhà mình, thực sự cũng hơi giống với chỗ mộ đấy. Tôi chửi thầm trong bụng. À đàn bà xấu xa, hóa ra là đoán mò, làm mình sợ đến suýt đau tim rồi. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời Sơ Lệ Dương. Đây là bản lĩnh gia truyền của tôi. Ông nội tôi trước giải phóng là thầy phong thủy nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, truyền chỉ âm trạch cho người ta. Chà tôi là quân nhân cả đời không học nổi mấy thứ này. Còn tôi cũng chỉ là sợ thích nhiệt dư mà thôi. Chính là rất thích đào sâu nghiên cứu, tinh thần lôi phong. Tóm lại, cũng chính là đào sâu tìm tòi mà. Càng nói về sâu tôi càng lặng đi. Tránh không nhắc chuyện phong thủy trộm mộ với Sở Lệ Dương nữa. Chúng tôi đi rất lâu, cuối cùng cũng tới cuối con đường dốc. Chỗ này đã hết đường đi tiếp, bốn phía không gian rộng lớn dị thường. Tuy chỉ không có đường, dưới dốc là khoảng đất bằng, trên đó có đặt hàng trăm pho tượng người đá mắt lớn. Vền khoảng đất đó là vách đá dựng đứng chèo leo. Nhìn lên trên, không thấy trần hang, chỉ toàn một màu đen hun hút. Phía trước là một hố hang khổng lồ khác, chẳng thể hình dung được nó rộng lớn chừng nào. Đèn pin tụ quang chỉ có thể chiếu xa 20m, căn bản không thể rọi tới đáy được. Lẽ nào đã tới đường cùng? Song quan sát kỹ lại, chỗ này hoàn toàn không giống hang động trong bức họa trên tường mật đạt. Sở Lấy Dương nói: có thể quan quách quân nữ vương còn ở phía dưới kia. Sau khi án táng và ta, người tinh tuyệt đã hủy con đường xuống đó. Như vậy, không ai có thể quấy rầy giấc ngủ của nữ vương của họ nữa. Tôi cười bảo, vậy thì tốt, chúng ta quay về thôi. Nói chưa hết câu, Ta thấy sợi dây rừng rút ra ba cây phao sáng, lần lượt ném xuống hang áng trường độ sâu phía dưới. Hai chúng tôi nằm sát bên miệng hang, phao đầu xuống dưới nhìn, thấy phao sáng chỉ rơi xuống một quãng không xa, hòa ra khoảng cách giữa chỗ này và đáy hang không lớn, chỉ chừng 30m. Nhờ ánh sáng của cây phao, chúng tôi thấy bên dưới là một khoảng đất bằng khá rộng. Vô số đồ vàng bạc gốm xứ Chân châu bảo thạch Chất lên như núi Tôi kinh ngạc thốt lên Mẹ kiếp Hóa ra hàng tốt đều ở cả đây Xem ra cốt quan tài liệm sát nữ vương chắc chắn ở phía dưới Chỉ có điều không có đường xuống mà thôi Bây giờ Sơn Lê Dương tìm thấy một bộ thang dây Ở đầu phía bên kia khoảng đất bằng Thằng dây buộc vào một tảng đá lớn nhô ra ở rìa miệng hang. Hai đầu đều có khóa an toàn kiểu cũ. Sờ đây Dương nói, "Có lẽ các nhà thám hiểm tới đây trước để lại." Thằng dây tuy chắc chắn, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm rồi. "Chúng ta cứ quay lại cầu đá lấy thăng dây của chúng ta cho chắc." Tôi nói, "Làm vậy đương nhiên rất đơn giản." Nhưng cô đã nghĩ tại sao vàng bạc châu báu dưới đó nhiều như thế mà những nhà thám hiểm từng tới đây trước chúng ta lại không đem đi không. Người ngoại quốc cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nói dễ nghe thì là nhà thám hiểm, nói khó nghe thì là bọn đạo tặc đến Trung Quốc chúng ta ăn trộm. Phải biết rằng trộm không bao giờ trở về tay không. Sở Lệ Dương trả lời: Tôi hiểu ý anh, anh muốn nói bọn họ vào núi vàng quyết không về tay trắng, sở dĩ vàng bạc châu báu kia vẫn còn nằm nguyên ở đây là bởi dưới đó có cả một kiểu cơ quan ám khí hay mãnh thú gì đó đúng không? Tôi đáp: Đúng vậy, chính là ý này. Trên trời tự dưng có bánh rơi xuống Lấy đâu ra chuyện hay như vậy chứ? Những việc càng có vẻ đơn giản Đến lúc thực hiện luôn luôn phức tạp Cô còn nhớ lão An-li-man từng nói trong sa mạc đèn Có một lời nguyện từ xa xưa không? Bất kể là ai Lấy châu báu trong sa mạc đèn Người đó vĩnh viễn bị trôn vội trong sa mạc Cùng với đống châu báu đấy Sơ lây dường đáp Chuyến huyết này trong đại đường Tây vực ký cũng kỳ chép. Thành phố bị vùi trong sa mạc đen đó là Khát La Ca Lai. Tôi cảm thấy lời nguyện này cũng không có vấn đề gì. Giáo sư Trần và học trò đều là người làm khảo cổ, họ sẽ không tùy tiện động tới những món đồ này. Tôi lo nhất chính là anh bạn béo của anh. Anh phải trông chừng anh ta đấy. Tôi tức giận nói Cô nói vậy là sao? Ý cô bảo bọn tôi trông giống trộm mà. Nói cho cô biết, chúng tôi người nghèo nhưng chí không ngắn. Tôi có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, chỉ cần tôi bảo không được động vào đồ ở đây, anh em của tôi sẽ tuyệt đối không lấy thứ gì. Cô cứ trong chừng cô đi đã. Nhớ hồi năm canh tí, liên quân 8 nước tới Trung Quốc, giết người phóng hỏa cấp của chúng tôi bao nhiêu thứ tốt trong tám nước ấy có cả nước Mỹ của các người ấy nhỉ. Cô làm gì có tư cách nghĩ chúng tôi giống trộm chứ. Sơ Lệ Dương tức nhạt cả mặt. Anh nói như vậy nghĩa là bảo tôi giống trộm ư? Tôi nghĩ lại dù sao Sơ Lệ Dương cũng từng cứu mình thoát chết. Lời vừa rồi của tôi quả thực có hơi nắng, đành nhẫn nhịn xin lỗi. Rồi hai người men theo đường cũ quay trở lại. Phần này chẳng ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề đến kinh người. Giáo sư Trần và mọi người đợi chúng tôi đã sốt ruột lắm rồi. Thấy tôi và Sơ Lây Dương cuối cùng đã trở ra, liền vội hỏi ngọn ngành. Tôi múc một bình nước dưới sông, vừa uống vừa thuật lại tình hình trong hang động. Sơ Lây Dương cũng bổ sung thêm một phần nữa. Giáo sư Trần và học trò nghe nói trong hang lại còn có hang động khác. Tuyền Béo nghe nói phía dưới có hàng đống đồ tùy táng, đều vui mừng hớn hở, không thể chờ đợi hơn, liền tức khắc tiến vào bên trong. Tôi đi sau cùng, trước lúc vào, tôi còn kiểm tra lại cái cửa sập, mẹ kiếp, nó mà rớt xuống thì đừng hòng ai ra khỏi đây. Co điều thuốc nổ nhiều thế này, cũng chẳng cần phải lo. Nghĩ vậy, ít nhiều cũng thấy yên tâm, liền cúi thấp đầu bước vào trong đường hầm. Tại bãi đất, mọi người đang khẩn trương chuẩn bị thang dây. Tôi đoán đến giờ phút này, có khuyên bọn họ cũng vô ích. Đành dặn dò tiền béo nhất thiết không được lấy đồ bin dưới. Cái lời khuyên cất chó gì gì kia tôi không tin nhưng không thể để Sở Lôi Dương nắm thóp, chúng ta không thể làm mất mặt người Trung Quốc được. Tuyển Béo đáp, "Yên tâm đi, anh em mình xấu tốt gì cũng là thằng đàn ông, không thể để mất mặt được. Lần này bất kể có thứ gì, một cái lông chuột tôi cũng không đụng vào." Cậu ta nghĩ một lúc rồi lại đế thêm một câu nữa. "Nếu có lấy thì bọn sẩu tôi sẽ tới lấy." Sau khi thả thang dây, tôi vẫn là quân tiên phong, dẫn đầu đoàn xuống trước. Tôi thấy xung quanh không có bóng dáng con chuột nào. Thoạt đầu cứ tưởng có thể dưới này có bọn rắn đen kỳ quái kia, nên lũ chuột không dám xuống. Nhưng sau khi xuống dưới mới phát hiện nơi đây im ắng như chết. Đừng nói là rắn hay chuột, ngay cả con kiến con bọ cũng không hề có. Trên vách đá gần đó, cắn rất nhiều giá đèn bằng đồng xanh, độc hình người nô lệ quỳ gối tay bưng chén. Dầu đèn trong chén đã đốt hết từ lâu. Đèn đồng ở đây gắn sàn chắc, nhiều không đếm xuể, lấy bừa một cái đem ra chợ, với công nghệ này, xuất xứ này, niên đại này, lịch sử này, tuyệt đối rất bán tiền. Đứng trên đống châu báu chất chồng, cũng không khỏi ngớ ngãi trong lòng. Muốn cầm lòng không đụng vào mà không có chút định lực thì thật không xong. Cách duy nhất là không nhìn vào những đồ ấy nữa, cố gắng phân tán tập trung. Tôi thổi còi ầm lên, những người đang chờ tín hiệu bên trên liền tiếp tục chạy xuống. Từng người bước xuống đều hết sức kinh ngạc trước một dãy ngọc ngà châu báu chất cao như núi này. Tất cả những đồ kỳ trân dị bảo này đều do người tinh tuyền vô vết từ các nước Tây vực năm xưa. Đến cả giáo sư Trần cũng không thể gọi tên từng thứ ra được, nhưng có một điều có thể khẳng định, tất cả của cái nơi đây món nào cũng đáng giá liên thành. Tuyển béo tròn xoe mắt nhìn quên bếng đi lời hứa với tôi bàn nãy, thò tay vơ lấy chiếc bình rượu ngọc gần đó nhất. Tôi nhanh chóng giữ tay cậu ta lại nói nhỏ: "Mẹ kíp, cậu hứa hon như giấm thế hả? Tha bảo không được động vào những thứ ở đây cơ mà." Tuyển béo ngây ra một lúc rồi mới định thần lại. "Mẹ tiên sư lạ thật, vừa nãy cái tay tớ không nghe lời lưỡi, đầu bảo là không được chạm vào nhưng lại không sao kiểm chế được cái tay mình nữa. Tôi nói, đừng có mượn cớ làm gì. Cậu thấy tiền hoa mắt thì có, còn đứng đây làm gì nữa, mau đi tiếp nào. Nói dứt, tôi quay sang nhìn Sở Lệ Dương. Cô và Sở Kiện đang mải dìu giáo sư Trần xuống thang dây, không chú ý đến hành động của tiền béo. Tôi hỏi Sở Kiện, thằng nhóc này sao lại xuống đây? chẳng phải bảo cậu ở trên trông diệu diệt tâm còn gì. Sở Kiện đáp: "Đại ca ơi, em cũng chỉ muốn xem ngôi mộ này thế nào thôi mà. Nhìn một tẹo là em quay lại ngay. Không chỉ có cậu ta mà mọi người có mặt tại đây đều sốt sáng muốn xem quan tài của nữ vương tinh tuyệt thế nào. Truyền thuyết nghe có vẻ kinh, tuy có thể nguy hiểm, nhưng đã đến đây chẳng ai giành được tính hiếu kỳ, đặc biệt là những người làm công tác khảo cổ này. Giáo sư Trần vừa leo xuống thang, thở hổn hà hổn hển nói với tôi: "Ê, hey, cứ để cho chúng xem đi. Đây là một cơ hội học tập hiếm có. Đừng cạo kiến thức cũng tốt. Bất kể nữ vương tinh tuyệt kia có kỳ gớm thế nào, thì bà ta cũng đã chết đến 2000 năm rồi. Đật nược của bà ta cũng bị nô lệ hủy diệt sau khi bà ta qua đời. Chẳng còn còn gì nguy ngại đâu. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ một nguyên tắc của người làm khảo cổ là được. Nhất thiết không được làm tổn hại tới bất kỳ vật phẩm nào ở nơi này. Tôi nghĩ vậy cũng phải. Dù sao nữ vương đã chết rồi, cho dù mụ ta có phép thuật ma quái thế nào cũng chẳng thi triển nổi. Những người gặp nạn trong cổ mộ trước đây chắc là bị đống ngọc ngà châu báu này khiến cho mê mẩn tâm trí, vĩnh viễn không thoát ra được. Xem chừng những đồ bồi táng này chính là cạm bẫy lớn nhất, chỉ có cách gắng không nhìn chúng nữa, mới có thể khống chế được lòng tham của mình. Nữ vương tinh tuyệt cả đời tạo nên bao truyền thuyết, quyền thế nghiêng ngả tây vực, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Thế mới biết thế sự như ván cờ, luôn luôn đổi mới. Sưa nay thịnh suy là do trời định, mụ ta có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng khó mà thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Lúc này nhờ táp đế bằng trợ giúp, Diệc Tâm cũng đã thèo được xuống. Mọi người mò mẫm tiến về phía trước. Bốn bên đều là vách đá đen, lẽ nào đã vào trong lòng núi, giặc la ma rỗi sao? Không gian trong hàng động này quá lớn Chẳng cách nào có thể nhìn rõ được địa hình xung quanh Trong trường hợp này Thiết bị chiếu sáng cường độ lớn từ đầu Chúng tôi vẫn chưa nỡ đem dùng Giờ có thể phát huy được tác dụng rồi Đây là một loại đèn chiếu di động nặng tới 4 cân Sử dụng bóng xe non siêu cao cấp hình cầu Kính phản quang Niken Platin Phạm vi chiếu sáng trong không gian không có vật cản lạc Hai cái năm cây số. Thứ này rất tốn điện, không thể dùng lâu được, cho nên chúng tôi lâu nay vẫn tiếc chưa dùng tới. Tôi lắp ráp đèn chiếu, tuyển béo tháo acquy đeo trên thắt lưng xuống bỏ vào hộp đựng pin phía sau đèn. Táp đế bằng cận nặng tò mò nhìn vào chỗ bóng đèn. Sờ lấy giường kéo cậu ta ra. Cẩn thận, ánh sáng đèn chiếu rất mạnh. Trong vòng 100m có thể khiến người ta mù mắt. Đừng có nhìn thẳng vào. Chỉ một vài thao tác, tôi đã lắp xong chiếc đèn chiếu cường độ lớn để mọi người đứng cả ra sao. Bật công tắc, một luồng ánh sáng như đông đặc phóng ra, vượt bếp dõi bốn phía, mọi thứ xung quanh đều trở nên hết sức rõ rệt. Đây quả thực là phần chân núi giác la ma trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh đều là đá đen. Chỗ để đống châu báu tùy táng là một vách đá chìa ra. Trên đó ngoài những đồ bồi táng ra, còn có vô số tượng người đá mắt lớn. Bên dưới là một hang động lớn hình tròn. Hoàn toàn đối với những gì vẽ trong bức bích họa trên tường mật đạo. Hang động đường kính sấp xỉ 1000m này tuyệt đối không thể do con người tạo nên chạy vòng quanh hang động sâu thăm thẳm này là một giải thang nhân tạo hình xoắn ốc. Tiếp tục rọi đèn xuống dưới, chỉ thấy những bậc thang này xoắn đến mấy vòng rồi hết. Xem ra sức người cũng có hạn. Sâu lắm, cũng chỉ có thể tới được đó mà thôi. Lại rọi đèn xuống dưới nữa thì thăm thẳm không thấy đáy. Giới động vụ vù, vù thổi lên những trận gió lạnh buốt một cảm giác dồn nén mà u tối khiến người ta không dám nhìn xuống, nếu tiếp tục nhìn xuống, nói không chừng sẽ dẫn đến thần kinh rối loạn, rồi không thể khống chế nổi mình mà nhảy xuống đó mất. Sở Lệ Dương nói: "Đây nhất định là thánh địa của nước tinh tuyết, tên gọi dân tộc quỷ động có lẽ cũng bắt nguồn từ đây. Động quỷ, động quỷ." phế giới thông tới nơi nào đây. Tôi thấy hành động rộng lớn đến vậy, trong lòng cũng gai gai lạnh. Động quỷ có khi thông thẳng tới địa ngục cũng nể. Mẹ kiếp, nhìn mà chóng mặt. Giáo sư Trần nói: "Ôi giáo, chú em cũng từng đi lính mà vẫn tin vào thuyết quỷ thần này sao? Tôi thấy cái động lớn này nhất định là hang động tự nhiên, có cầu Quỷ phủ thần công mà Hai ngàn năm trước Cổ nhân chắc chắn đã coi đây là một thần tích vậy Tuyền béo dọi đèn chiếu xung quanh Dừng lại rồi dối dít gọi chúng tôi lại xem Chỉ thấy cột sáng dừng lại ở giữa miệng hàng Trong đó có một cây trục đá lơ lựng Trục đá này vừa hẹp vừa dài Nhổ ra tự vách đá Vừa vặn treo ngay phía trên hàng động quan trọng là tại ở đầu kia trục đá đặt một khúc gỗ rất lớn. Khúc gỗ này đường kính hơn 2 m, dường như là một thân cây đại thụ bị đốt trực tiếp, không hề qua bất kỳ sự gia công nào. Cành cây vẫn còn nguyên, thậm chí mọc rất nhiều lá xanh nhũ. Mười mấy vòng xích sắt quấn quanh cành cây buộc liền với chục đá ngang cố định khung gỗ lại. Kỳ quặc hơn nữa là trên khúc gỗ này mọc lên một lùm hoa cỏ xanh mướt. Bông hoa to như thùng nước, miệng thấp bụng phình, cánh hoa cuộn lại với nhau, từ trong ra ngoài chỉ một màu xanh cánh chà. Xung quanh mỗi phía có cây lá lớn đỏ như máu bám rễ trên khúc cây. Cành nhánh của nó và xích sắt cùng quấn lấy nhau, ôm chặt thân cây. Tôi kinh ngạc, khúc gỗ này là cây thần Cốt Luân đây mà. Tôi nghe ông nội tôi nói chuyện gỗ quan tài, thứ tốt nhất chính là loại âm trầm mộc, ngoài ra còn có một loại thần phẩm trong các loại thượng phẩm, cực ít người nhìn thấy, đó chính là gỗ thần Cốt Luân được nhắc tới trong cổ thư, tường truyền rằng gỗ thần Côn Luân Dù chỉ có một đoạn tách rời khỏi bùn đất, nguồn nước và ánh sáng mặt trời, nó vẫn không khô héo. Tuy không thể sinh trưởng thêm nữa, nhưng thủy chung vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Đặt thi thể vào trong quan tài làm bằng gỗ côn luân, hàng vạn năm cũng không mục rữa, lẽ nào thi thể của nữ vương tinh tuyệt chính là trong khúc gỗ thần côn luân này? giọng sơ Lây Dương cũng hơi run run. Không sai đâu. Đây chính là quan tài làm bằng gỗ thần Côn Luân. Trong thư tịch cổ có nói rằng, loại cây này có niên đại lâu đời như núi Côn Luân. Năm xưa Tân thị hoàng muốn tìm cây thần Côn Luân để làm quan quách nữa. Không ngờ nữ vương tinh tuyệt này lại tài giỏi đến thế. Ẻ e rằng trong lịch sử chẳng còn ai sở hữu quan tài quý hơn của bà ta nữa. Mọi người đều khó kìm nén được cảm giác kích động, vội chạy tới xem cho rõ ràng. Giáo sư Trần ngăn mọi người lại, dường như muốn nói gì đó rất quan trọng. Kết quả là nhất thời hấp tấp, dẫm phải một hòn đá, trẹo cả chân. Chúng tôi đành phải quay lại đỡ giáo sư dậy. Cú ngã của ông không nhẹ chút nào. Trạng thể tiếp tục đi được nữa. Giáo sư đành ngồi xuống nói: "Nhất thiết không được phá hoại những thứ ấy. Mọi người không thấy bông hoa kỳ lạ trên quan tài đó hay sao?" Tuyệt béo thốt lên: "Giáo sư ơi là giáo sư. Ông bảo đó là hoa ư? Trông quỷ quái như thế, tôi lại cứ tưởng là củ khoai sọ siêu đại ấy chứ. Mà sao trên quan tài lại mọc hoa cỏ được?" Lại nền nào mũ lữ vương kia là hạt giống, liệm vào quan tài liền đâm trời nảy lộc. Giáo sư Trần vừa xoa mắt cá chân vừa nói: "Cậu có biết loài hoa này tên là gì không?" Hoa thơm sắc đấy, đây là loài thực vật cực kỳ quý hiếm, trên thế giới e rằng chỉ còn lại một cây này thôi. Hơn nữa, loài thực vật này vô cùng nguy hiểm nữa. Hoa thơm sắc Chúng tôi nghe cái tên này, ai cũng ngơ ngác, kể cả Sơ Lệ Dương đều lần đầu tiên nghe nói loài Ha Kỳ dị này. Cái tên nghe cũng không tầm thường chút nào, liền mời giáo sư tiếp tục giảng giải. Giáo sư nói: "Tôi năm xưa nghiên cứu về văn minh cổ Tây vực, từng thấy trong một số bức họa cổ còn sót lại và sử liệu ghi chép Loài hoa này vốn sinh trưởng ở nước Hậu Nguyệt, từng được đưa vào trung thổ qua con đường tơ lụa, vì môi trường không thích hợp, rồi tuyệt tích luôn. Hoa thơm sát có thể sống trong cổ mộ, nghe nói có thể giữ cho xác chết không mục rữa, còn có thể khiến xác chết tỏa ra mùi thơm cực kỳ trần quý. Sắc thái thần bí trong nền văn minh Tây vực cổ đại hết sức mạnh mẽ. Tôn giáo phức tạp, thần thoại, truyền thuyết và sự thực lịch sử hòa lẫn làm một, rất khó phân biệt rạch ròi. Tôi vốn nghĩ đây là một câu chuyện truyền thuyết từ thời thượng cổ, không đủ tin cậy nữa cơ. Sờ lên giường nhịt lại bông hoa kỳ quái trên trục đá, hỏi tiếp giáo sư. Nếu đó đã là một loại hoa thần kỳ như vậy, Sao giáo sư còn nói nó rất nguy hiểm. Giáo sư Trần nói: "Những gì lúc trước bác nói chỉ là một trong những đặc tính của nó mà thôi. Tượng truyền trong loài hoa thâm xác này có một ám ác quỷ. Sau khi hoa trưởng thành thì người sống không được tiếp cận nó nữa. Dựa này hiếm thấy qua tài bằng gỗ thần côn luân. Chắc vậy nên loài hoa quỷ này mới có thể sinh trưởng được ở nơi đây." Đại Tùy đã trải không ít chuyện kỳ quái, nhưng chưa từng gặp Cổ Quang Tài và loài hoa ma quái này nữa. Liền nói với giáo sư Trần. Kỳ quặc quá, trong lòng núi Rắc La Ma này không thể quang hợp, vậy mà thực vật vẫn có thể sinh trưởng. Những thứ thần bí này và thân phận của nữ vương quả thật rất ăn khớp. Đều là những quái vật không tuân theo quy luật của tự nhiên.